Thế nhưng sức khỏe hắn thì ít ai bị kịp Hắn còng thức chín Khẩu liên thanh nằm trên vai hắn Chồng cứ nhẹ tình Cái gì ở thành phố đối với hắn cũng đều mới lạ Nên cái gì hắn cũng muốn biết Chí nhớ hắn không nhanh Nhưng được cái đã nhớ Thì chắc như đóng đình Hắn có thể nhắm mắt lắp xong khẩu liên thanh Trong đúng có 7 phút Có lần tôi theo dõi đồng hồ mà Suốt ngày hắn cứ ôm kè kè khẩu súng Như đứa con gái khư khư ôm con búp bê ấy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 chỉ huy quân đoàn hay chỉ huy sư đoàn, đại úy hay đại tướng, hắn không làm sao phân biệt được. Này, chú em, chú ý đây này. Ta bắt đầu từ binh nhất nhé. Anh ta tên là gì nào? Tôi hỏi me mét, hắn chớp chớp mắt trùng rất tội, cố nghĩ rồi kêu lên, "Me mét Ali." Không phải, Me mét Ali là trung sĩ chứ. Thưa ngài chỉ huy, tôi không thể nào nhớ được." Hắn nói nghe rất thườn hại. "Thôi được, cố gắng lên một chút chú em ạ."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 Nhưng những lúc ấy cứ e thẹn như con gái, cúi gằm xuống đất, mặt đỏ bừng. Tôi chả biết làm thế nào cả cứ ngày chỉ Huy hắn bối rối nói khẽ mà hôm ấy lại đúng hôm trước ngày kiểm tra mới nguy chứ. Liệu đến méo mét ạ, không khéo vì anh mà tôi và cấp trên của tôi bị ngay tổng chỉ Huy sa cho một trận cũng nên. Tôi không hiểu anh ra giống người gì nữa, cái đầu anh hình như không phải là đầu mà là cái dây bột thì đúng hơn, đổ cái gì vào đều lọt đi hết.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 Tài họa sắp ráng xuống đầu tôi rồi đây Tôi cảm thấy như cả đôi ủng lẫn chiếc dây lưng và chiếc đai kiếm đều xiết chặt lấy người Tôi liếc mắt về phía Mehmet Hình như hắn không có vẻ sợ hãi chút nào Ngày Tổng Chỉ huy nhìn thẳng vào mắt và bảo Anh hãy nhắc lại nội dung bản khai của anh Tôi Khát San Mehmet, Sinh 5, Làng Emet, Quân đoàn 5, Sư đoàn, Trung đoàn, Tiểu đoàn 3, Đại đội 2, Trung đội 1, Tiểu đội 1 Tôi thầm khấn Thánh A-la cho ngài chỉ huy chóng chuyển sang người khác. Tên binh nhất của anh là gì? Ailey Yusuf. Trung sĩ của anh là ai? Osman Huzur. Còn hạ sĩ Hassan Winterkin. Còn sĩ quan trung đội Huy Sen. Chỉ huy đại đội, đại uy Mekmet. Anh chàng Mekmet của tôi hình như quá xúc động. Hắn cứ tuôn ra một chàng hết tên này đến tên khác. Ngài tổng chỉ huy chưa kịp hỏi, hắn đã trả lời rồi. Chỉ huy tiểu đoàn là ai? Ngài Osman còn chỉ huy trung đoàn Mehmet, Emet trả lời ngay lập tức không chút ngắc ngứ Ngài tổng chỉ huy có vẻ bằng lòng anh lính nhanh nhỏ lắm Ngài nói với hắn, cảm ơn Đoạn ngày quay sang viên chỉ huy trung đoàn bảo Ông hãy kiểm tra lấy, rồi lên ô tô phóng đi thẳng Sau khi có hiệu lệnh giải bán, tôi chạy ngay đến chỗ Mehmet Này Mehmet, sao chúng mày to gan đến thế hả? Mehmet quý đầu, mặt đỏ dừ Thế nào, chúng mày trả lời đi chứ? Thưa trung úy, tôi có lỗi nhưng biết làm thế nào ạ? Tên ngài chỉ huy sư đoàn và ngài tổng chỉ huy thì tôi nhớ cái í lắm, nhưng các ngài chỉ huy khác thì cứ nhớ được tên người nào là nói bừa tên người ấy. Chà, chú em mê mệt ạ. Thế mà chúng mày không luống cuống thì giỏi thật. Thưa trung úy, đâu có ạ? Lúc ấy tôi lu luẩn hết cả. Ngay trung úy là người quen mà đứng trước trung úy nhiều lốt tôi còn không nói được câu gì, nghĩa là đứng trước quan lớn tổng chỉ huy. Ôn vía tôi bay đi đâu mất cả Thế là tôi cứ trả lời bừa tăng tít Xin Thánh A-La thứ tội cho con May mà con lớn chẳng biết ai vào ai cả